chu đức tấn nhìn vẻ mặt hoang mang mà cười thầm hắn làm mọi chuyện đều có mục đích việc chu đức tấn giúp đỡ lương gia sẽ giữ chân lương tú trần một thời gian cô sẽ không thể rời xa hắn còn chuyện mang thai chu đức tấn sớm đã có sắp đặt đột nhiên chu đức tấn xoay người lương tú trần lại đứng chắn trước lối ra ngoài hành lang hắn ôm chặt lấy cô chặt đến nỗi lương tú trần cảm thấy khó khăn khi hô hấp Cô đặt hai tay lên ngực hắn, đẩy thật mạnh, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Anh làm gì thế, mau buông tôi ra. Đây là bệnh viện đó. Ngoan, đừng nhúc nhích. Một lát thôi, tôi sẽ buông tay. Nhưng tôi không muốn, anh mau buông ra. Lương Tổ Trần liên tục đẩy Chu Đức Tấn ra khỏi, nhưng bất thành, vòng tay hắn ôm quá chặt, sức lực của một người con gái không thể chống nổi một người đàn ông. Chu Đức Tấn vuốt ve mái tóc của Lương Tú Trân, nhà giọng an ủi. Một lát thôi, tôi sẽ không làm gì em hết. Con ngu mới tình vào những lời mà Chu Đức Tấn nói. Chu Đức Tấn ôm cô thật chặt, bàn tay đặt lên người cô có chút rung rẩy, không di chuyển mà đứng im một chỗ. Trái tim hắn đập nhanh dài nhịp, hồi hộp hơn thường ngày, không giống như dáng vẻ điềm tĩnh khi nãy trong dáng vẻ của hắn bây giờ giống như đang làm chuyện sai trái nên tìm cách để che giấu. Nếu không thì tại sao Chu Đức Tấn lại phải dùng thân hình to lớn che khuất lối ra ngoài hành lang? Chỉ có một lý do, hắn sợ ai đó phát hiện ra hai người mà thôi. Lương Tú Trần muốn nhìn ra bên ngoài, muốn biết người khiến cho Chu Đức Tấn lo lắng rốt cuộc là ai. Thế nhưng trong lòng Chu Đức Tấn, Lương Tú Trần cùng lắm, chỉ càu đến giai Làm sao thấy rõ được người ngoài kia. Tựa đầu vào ngực Chu Đức Tấn, Lương Tú Trần cảm nhận được hơi ấm đang truyền đến. Cái ôm này đã hơn 5 năm trôi qua, chưa từng lặp lại. Kể từ ngày Chu Đức Tấn thú nhận toàn bộ chuyện xấu mà hắn đã làm, mỗi khi gần gũi, Lương Tú Trần không còn cảm thấy ấm áp, an toàn bên Chu Đức Tấn. Hôm nay là ngoại lệ. Mặc dù Lương Tú Trần biết chuyện chu Đức Tấn giúp đỡ gia đình cô vì mục đích riêng. Đáng lẽ cô nên nghi ngờ mới phải, nên giận hắn, nhưng hiện tại cô lại không có một chút cảm giác đó. Dòng tay ấm áp của chu Đức Tấn bây giờ khác hẳn với những lần hắn cưỡng ép cô. Đó có chút yêu thương, có chút lo lắng và có sự sợ hãi khi sắp phải mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Lương Tổ Trần cảm nhận được từng nhịp đập của chu Đức Tấn rõ ràng và đều đặn. Cô gái nhỏ đứng nghiêng trong vòng tay, ngoan ngoãn như một con mèo con. Chu Đức Tấn mỉm cười, chóp mũi ca nhẹ lên mái tóc mềm như mùi oải hương. Mỗi lần Lương Tú Trần nghe lời, Chu Đức Tấn đều cảm thấy rất thoải mái, nên hắn chỉ muốn giữ cô bên cạnh mãi mãi. Cái ôm đầy tình tứ này diễn ra một lúc lâu. Lương Tú Trần dần thấy nó không còn được bình thường. Bàn tay Chu Đức Tấn không đứng yên một chỗ mà di chuyển lên xuống dọc theo đường sống lưng. Hắn nghiêng đầu cắn nhẹ lên dành tay cô một cái. Lương Tú Trần dùng mình con người, nắm chặt lấy áo của Chu Đức Tấn. Đứng đối diện, hơn nữa còn đang bị Chu Đức Tấn ôm chặt, Lương Tú Trần rơi vào thế bị động, cô không thể đẩy hắn ra cũng không thể chạy trốn. Nụ hôn của hắn di chuyển dần xuống cổ, trên làn da trắng mịn bắt đầu xuất hiện một vài dấu hôn. Lương tú Trần đánh giao ngực chu Đức Tấn vài cái cô gác gõng. Anh nói sẽ không làm gì mà, buông tôi ra được rồi đó. Em tin vào những lời tôi nói sao? Nụ cười đầy gian xảo, hai chữ dối trá hiện rõ trên tráng chu Đức Tấn. Đáng lẽ ngay từ đầu, Lương tú Trần nên kiên quyết phản đối không để chu Đức Tấn có cơ hội tiếp xúc thân mật cô cũng chỉ vì nghĩ cho hắn một phần là bị ép nên mới đồng ý vậy mà bây giờ lại hóa thành con mồi của chu đức tấn đau anh đừng có cắn người ngoài sẽ nhìn thấy đó không ai thấy chúng ta ở đây tôi không muốn anh không giữ lời đồ dối trá cánh tay chu đức tấn dần buông lỏng lượn tú chân cô nhân cơ hội thoát thân cô lùi về phía sau dài bước giữ khoảng cách với chu đức tấn Không rõ đây là lần thứ bao nhiêu, Chú Đức Tấn nói dối cô. Từ chuyện cầu hôn đến việc mang thai, bây giờ lại là chuyện này. Hắn càng hành xử như thế, cô càng thêm cảnh giác mà thôi. Nghĩ lại chuyện khi nãy, Lương Tú Trân liền nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, nhưng không thấy điều bất thường. Dù sao hai người cũng đứng ở đây lâu như thế, người kia chắc chắn cũng đã rời đi. Nhìn vẻ mặt mong chờ tò mò của Lương Tú Trân, Chú Đức Tấn thắc mắc. Em đang tìm ai sao? Người khiến cho anh lo lắng mà phải ôm lấy tôi đó. Bị nói trúng tim đen, Chu Đức Tấn chột dạ, mặt mày tái xanh. Hắn nhớ kỳ này đã rất cẩn thận, không biểu lộ quá nhiều cảm xúc ra bên ngoài, vậy mà Lương Tú Trần dẫn đoán ra được. Chu Đức Tấn tránh ánh nhìn nghi hoặc từ người đối diện, hắn cười trừ, cố tìm cách lảng tránh. Em đang suy nghĩ thứ gì trong đầu thế? tôi không lo lắng cũng không trốn tránh ai hết không trốn tránh thế tại sao phải làm như thế có phải anh đang tránh chu di linh không muốn cô ta thấy tôi và anh ở đây cùng nhau lương thú trân không dám chắc người đó là ai nhưng cô nghĩ đến chu di linh lần trước trong phòng bệnh cũng thế lúc chu đức tấn nổi giận định làm nhục cô chu di linh vừa bước vào hắn lập tức buông tay giống như thế sợ cô ta hiểu lầm nên lường tú trân nghĩ lần này cũng như thế không phải bỗng nhiên mà chu đức tấn lại làm những chuyện kỳ lạ như vậy trong lòng chu đức tấn nhẹ nhõm hơn một nửa gánh nặng như được trút ra bên ngoài sự lo lắng trong hắn đã giảm đi hắn bước lại gần chỗ lường tú trân khóe môi khẽ cong lên nở một nụ cười đầy thích thú nghĩ điều có chút chăm chọc tại sao em lại nghĩ Tôi sợ chu Di Linh, nhìn thấy tôi và em. Yêu thì mới sợ người mình yêu nhìn thấy mình ngoại tình với người khác. Một khi đã không yêu, thì cho dù người kia có làm bao nhiêu cách, bày bao nhiêu trò cũng không có được kết quả. Liên Tố Trần đã từng như thế. Cô đã từng yêu chu Đức Tấn đến mức sâu đậm. Mỗi lần nhìn hắn bên cạnh người phụ nữ khác, cô đều không thể nhẫn nhìn nổi, không thể chịu đựng nổi chu đức tấn bây giờ giống như vậy thôi hắn yêu chu di linh nên mới không muốn cô ta thấy những thứ không nên thấy sợ chu di linh đau lòng còn đối với cô chu đức tấn ngàn nhiên thừa nhận bản thân bên ngoài có rất nhiều nhân tình lại còn bắt ép cô mang thai hộ chu di linh chu đức tấn thẳng nhiên làm như thế mà không một chút đắn đo bởi hắn không yêu cô nên không sợ cô tổn thương vì không sợ cô tổn thương hắn mặc sức mà chà đạp lên trái tim cô. chùa Đức Tấn khẽ cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ rồi mới đối diện với lưng tú trân hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đen của cô, đôi mắt đen trong sáng chứa đựng bản thân hắn trong đó. chùa Đức Tấn thấp giọng, lời nói có chút ngập ngừng. hóa ra làm người mình yêu đau thì không phải là yêu sao? chẳng ai lại làm người mình yêu đau khổ, rồi nói đó là tình yêu hết. Vậy thì nó được gọi là gì chứ? Là sự ích kỷ, là lý do bao biện cho một gì không thể tha thứ. Chu Đức Tấn gật đầu như đã hiểu ý, hắn không hỏi thêm về chuyện khi nãy, cũng không khẳng định, vì hắn lo lắng Chu Di Linh nhìn thấy hắn và Lương Tú Trân. Một không khí tĩnh lặng lại bao trùm lấy cả hai. Lối đi ra ngoài hành lang chỉ có một đường, nhưng bị Chu Đức Tấn chắn ngăn Lương Tú Trân không tài nào thoát ra. Chu Đức Tấn cứ đứng im bất động như thế, Lương Tú Trân cũng không biết phải làm sao, cô không muốn ở cùng với hắn thêm một giây phút nào nữa. "Về nhà đời tôi." Chu Đức Tấn đột nhiên lên tiếng, khiến Lương Tú Trân giật mình. Khi nãy cô còn tưởng hắn im luôn, không nói nữa. Lương Tú Trân chỉ kịp gật đầu một cái, đáp lại rất nhanh chóng, rồi rời khỏi bệnh viện trước khi Chu Đức Tấn đổi ý. Lương Tú Trân bắt một chiếc xe taxi trở về nhà, suốt quãng đường đi, Lương Tú Trân liên tục dùng tay che đi những vết hôn xuất hiện trên cổ, tránh ánh nhìn từ người khác. Nếu không phải do Chu Đức Tấn, thì cô đâu phải hành xử khó khăn, xấu hổ như thế. Nghĩ lại chuyện khi nãy, Lương Tú Trân cảm thấy thái độ của chùa Đức Tấn rất lạ. Hắn không hẳn là đang lo lắng chuyện Chu Di Linh phát hiện ra việc hai người thân mật với nhau. Trong hắn giống như vừa nhận ra một sự thật phủ phàng đến đau khổ. Chùa Đức Tấn có thể nói dối để mọi thứ lặng lẽ qua đi, nhưng ánh mắt của hắn đã nói lên tất cả những điều mà hắn cảm thấy. Ngẩn ngàng suy nghĩ những chuyện dù giờ trong đầu, Lương Tú Trân không hề để tâm đến việc. Chiếc xe đã dừng lại trước chùa gia Tài xế không thấy lượng tú trần có phản ứng Liền lên tiếng hỏi Cô dì ơi, đến nơi rồi Cô có định xuống xe không thế? Như có một lực vô hình chạm vào người Lượng tú trần giật mình Thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung Thu lẽ ánh mắt lơ đẩn Cô cười trừ lấy tiền trả cho tài xế Rồi bước xuống xe Đứng trước cửa căn biệt thự Lương Tú Trần chỉ biết thở dài ngao ngán. Cô không muốn quay trở về nơi này. Nhưng nếu không ở đây, thì cô sẽ đi đâu? Cô còn lựa chọn khác cho bản thân mình trong hoàn cảnh này hay sao? Lương Tú Trần nở một nụ cười đầy chua chát. Cô lấy chìa khóa trong túi sách rồi nhanh chóng mở cửa. Bỗng, tiếng chuông điện thoại reo lên. Lương Tú Trần vội vàng cầm lên kiểm tra, thì phát hiện một cuộc gọi đến từ số lạ. Lương Tú Trần trao mày Trần trừ đôi lúc Rồi quyết định nhấc máy Alo Từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người lạ Giọng nói này rất khó nghe Đôi lúc khẳng đặt Đôi lúc lại trầm thấp lạ thường Nên không rõ người gọi là nam hay nữ Cô là Lương Tú Trần phải không? Dạ phải Là tôi Xin hỏi anh là ai Mà lại biết tên tôi Nếu cô muốn biết Thì quay lưng lại đằng sau Đi khoảng 5 bước chân sẽ rõ Lương Tú Trân quay người lại Làm theo lời người gọi điện Đến khi làm xong tất cả yêu cầu Định lên tiếng hỏi lại Thì đầu dây bên kia đã tắt máy Lương Tú Trân nghiêng đầu khó hiểu Kiểm tra số điện thoại khi nãy một lần nữa Cô bấm tiếng gọi Nhưng chỉ toàn nhận được âm thanh thuê bao Từ điện thoại Người gọi điện đến rốt cuộc là ai Có quan hệ gì mà biết được tên cô Còn chưa kể Người đó còn yêu cầu Cô làm những hành động Thật là vô nghĩa Tập đoàn CMC Rời khỏi bệnh viện Chú Đức Tấn trở về công ty Hoàn thành dự án Ngồi trong kính Giữa bốn bức tường bao quanh Trên bàn giấy tờ tài liệu Sắp chồng như núi Chú Đức Tấn chỉ biết thở dài ngao ngán Hạ cây bút trên tay xuống Chú Đức tấn ngã lưng về sâu nghỉ ngơi. Khi vừa mới nhắm mắt, tiếng chuông điện thoại bất ngờ giang lên. Hắn nhấc máy chồng bực tức: Ai? Anh có phải là chồng của Lương Tú Trân không? Là tôi. Có chuyện gì? Vợ anh bị tai nạn giao thông, hiện đang trong tình trạng rất nguy kịch. Lời người đàn ông trong điện thoại vừa dứt, chú Đức tấn lập tức lái xe đến bệnh viện chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc, còi xe inh ỏi suốt cả một quãng đường dài. dừng lại trước cổng bệnh viện, chu đức tấn nhanh chóng hỏi y tá phòng cấp cứu của lường tú trân. hắn đập mạnh tay xuống bàn, tiếp tân, tưởng chừng như muốn phá nát cả bệnh viện. chu đức tấn trong trạng thái hoàn toàn không tỉnh táo, hắn dần mất kiểm soát, tức giận và lo lắng. chạy đến trước cửa phòng phẫu thuật, nhìn thấy chiếc đèn trên cao vẫn còn phát sáng chú Đức Tấn như chết lặng, không biết tình hình Lương Tú Trân bây giờ thế nào. Người đàn ông đưa Lương Tú Trân tới bệnh viện, khi thấy chú Đức Tấn đến, thì liền lại gần bắt chuyện. Anh là chồng của cô gái tên Lương Tú Trân phải không? Chú Đức Tấn ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ của chú Đức Tấn khiến anh ta giật mình hoảng sợ, lùi về phía sau dài bước. Phải, tôi là chồng cô ấy. À dạ, tôi là người đưa vợ anh đến đây. Tôi thấy cô ấy bị một chiếc xe ô tô, đâm phải, ở gần khu vực Vĩnh Hoa, trong tình trạng rất nguy kịch. Bác sĩ phẫu thuật khi nãy nói sẽ cố gắng hết sức. Anh đừng quá lo lắng. Cảm ơn. Nếu không còn chuyện gì khác, tôi xin phép. Người đàn ông tốt bụng kia nhanh chóng rời đi chú Đức Tấn ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo bên ngoài phòng phẫu thuật dãy hành lang dài u tối chỉ còn lại một mình hắn chờ đợi chiếc bóng co ro một mình in hằn trên vách tường lạnh lẽo hắn tự trách bản thân đã để Lương Tú Trân trở về một mình nếu lúc đó hắn đi cùng cô thì đã không có chuyện gì xảy ra nhớ lại những lời người đàn ông kia nói khu vực Lương Tú Trân xảy ra tai nạn cũng chính là nơi hai người sinh sống. Như vậy Lương Tú Trân không hề xảy ra tai nạn trên đường trở về nhà mà là gặp tai nạn ở gần biệt thự. Với những sự luận ban đầu, Chu Đức Tấn vội vàng lấy điện thoại ra kiểm tra. Hắn xem lại từng đoạn video trong từng khung giờ cho đến khi thấy Lương Tú Trân xuất hiện trên màn hình vào lúc 4 giờ chiều. Trong đoạn video, Chu Đức Tấn thấy Lương Tú Trân nói chuyện với ai qua điện thoại, tiếp sau đó là một loạt những hành động kỳ lạ. Hình ảnh cuối cùng mà Chu Đức Tấn thấy là một chiếc xe bán tải lao đến chỗ Lương Tú Trân. Vì tốc độ xe khá nhanh lại thêm việc chiếc xe chạy vào điểm mù nên camera quan sát không thể thấy rõ biển số. Chu Đức Tấn bắt đầu cảm thấy rất kỳ lạ. Nếu có người muốn hại Lương Tú Trân, nhất định phải tìm một địa điểm Gián người qua lại không có camera giám sát. Nhưng mà những gì chú Đức Tấn thấy, tên chủ mưu là một người không quan tâm đến việc này. Camera quan sát, được chú Đức Tấn lắp đặt ngay trước cổng. Thậm chí người đi đường cũng có thể thấy rõ, chứ đừng nói là một kẻ đang có kế hoạch hại người. Vị trí mà lương tú trần đứng hoàn toàn trong tầm nhìn của camera. Chẳng phải kẻ chủ mưu cố ý làm như vậy sao? Im lặng suy nghĩ một lúc lâu, chú Đức Tấn lập tức nhấc máy, gọi điện cho Từ Diễn. Tiếng chu điện thoại reo lên từng hồi, khiến Chu Đức Tấn cũng căng thẳng theo. Hắn nhất định phải tìm được kẻ lái xe gây ra tai nạn. Tiếng chu điện thoại chợt tắt, thay vào đó là giọng nói của một người đàn ông. "Tôi nghe." "Từ Diễn, cậu giúp tôi điều tra thông tin tên tài xế lái xe tải trong đoạn video tôi gửi cho cậu, càng nhanh càng tốt." Tôi hiểu rồi. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi, nhưng đủ để đồi bền cùng hiểu vấn đề mà đối phương đang hướng đến. Màn hình điện thoại tối dần rồi tắt hẳn. Chủ Đức Tấn cúi gặm mặt xuống, nén tiếng thở dài vào bên trong. Hắn ngồi chờ đợi trước phòng phẫu thuật, không rời đi dù chỉ nửa bước. Chủ Đức Tấn rơi vào trạng thái lo sợ tột độ. Khi nãy hắn có thể bình tĩnh để tìm cách giải quyết vụ tai nạn của Lương Tú trân. Nhưng mà nghĩ đến việc cô đang phải đấu tranh giành lại sự sống bên trong căn phòng phẫu thuật Hắn không thể bình tĩnh nổi Nỗi lo sợ, chi phối toàn bộ tâm trí Một cảm giác giống như thể biết Bản thân đang sắp mất đi một thứ rất quan trọng Sợ rằng nếu chỉ sơ suất nhỏ diễn ra Chủ Đức Tấn sẽ đánh mất người quan trọng nhất đối với hắn Đã hơn hai tiếng trôi qua Đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng, cánh cửa chưa từng được hé mở kể từ khi Chu Đức Tấn đến đây. Hắn lóng ngóng, bàn tay to lớn nắm chặt lại, run rẩy. Bao giờ ca phẫu thuật mới kết thúc? Cô ấy vẫn còn sống phải không? Cô ấy sẽ không gặp bất trắc. Những câu hỏi ấy liên tục xuất hiện trong đầu của Chu Đức Tấn, hắn tự hỏi chính mình rồi lại tự an ủi chính mình để bình tĩnh hơn. Bây giờ đây, Chủ Đức Tấn chỉ muốn đạp mạnh cánh cửa kia xông vào bên trong để xem tình hình của Lương Tú Trân thế nào. Nhưng hắn không thể. Chờ đợi là một điều rất đáng sợ. Và càng đáng sợ hơn khi sự chờ đợi đó gắn liền với mạng sống của một người. Chủ Đức Tấn đi đi lại lại trước phòng phẫu thuật nhiều lần. Ánh mắt chưa một lần rời khỏi ánh đèn phát sáng kia. Chỉ cần một tiếng động nhỏ phát ra, Chu Đức Tấn đều đưa mắt tìm kiếm. Lại 30 phút trôi qua. Tính đến thời điểm hiện tại, ca phẫu thuật đã kéo dài được 3 tiếng. Chu Đức Tấn mệt mỏi, ngồi gục xuống hàng ghế băng dài. Hắn tựa lưng vào sâu ghế, nhắm nghiền mắt. Đột nhiên, đèn phòng phẫu thuật chợt tắt. Một vị bác sĩ trong bộ trang phục phẫu thuật từ bên trong bước ra. Chu Đức Tấn do dàng đứng dậy, Chạy đến bên bác sĩ sốt sắng hỏi thăm Bác sĩ à Tình trạng giờ tôi thế nào rồi Cô ấy có ổn không Vì bác sĩ thở vào lau dẹ dọc mồ hôi Vẫn còn trên tráng Sau một ca phẫu thuật kéo dài Bác sĩ mỉm cười từ tốn đáp Giờ của ngài đã qua cơn nguy kịch Chúng tôi sẽ nhanh chóng chuyển cô ấy Vào phòng hồi sức Tuy nhiên cú da đập mạnh Khiến phần đầu bị tổn thương chân phải của ấy cũng đã bị gãy. Nếu nếu như thế, cô để lại di chứng gì không bác sĩ? Chân phải được bó bột, sau vài tháng sẽ đi lại bình thường. Còn về chỗ tổn thương phần đầu, phải chờ đến khi bệnh nhân tỉnh dậy mới có thể biết chính xác. Cảm ơn bác sĩ. Dì bác sĩ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Sau khi lương Tú trần được chuyển đến phòng hồi sức, Chủ Đức Tấn luôn là người túc trực không rời. Ngồi bên cạnh giường bệnh, Chủ Đức Tấn nắm chặt lấy cánh tay Lương Tú Trân. Hắn vuốt dà mái tóc mềm mại của cô, hôn nhẹ lên trán cô. Chủ Đức Tấn rất thích nhìn Lương Tú Trân lúc cô đang ngủ. Nhưng hiện tại hắn lại không muốn như thế. Hắn muốn nghe thấy tiếng cô, muốn thấy cô đứng đối diện với hắn, chứ không phải nằm im bất động như bây giờ. Vợ à? Em mau tỉnh dậy đi, tôi sẽ không ức hiếp em nữa đâu." Chu Đức Tấn độc thoại trong căn phòng giăng, không có người đáp lại, chỉ toàn là sự yên lặng đến vô cùng. Kể từ ngày xảy ra tai nạn, Lương Tú Trân đã hôn mê 2 tuần. Ngày nào Chu Đức Tấn cũng đến bệnh viện để thăm Lương Tú Trân, dù là mưa hay nắng, ngày hay đêm, bóng dáng của Chu Đức Tấn vẫn luôn xuất hiện bên cạnh Lương Tú Trân. Hắn ngồi trò chuyện cùng với cô, kể cho cô nghe những việc hắn đã từng làm, nhưng cô mãi vẫn không tỉnh giấc. Chủ Đức Tấn nhiều lần đề cập chuyện này với bác sĩ phụ trách, nhưng nhận lại một câu kỳ nhẫn chờ đợi, chỉ là không biết đợi đến bao giờ. Hôm nay là ngày đầu tiên trong tuần thứ ba, lường tố trần hôn mê. Chủ Đức Tấn đến thăm bệnh như thường lệ, đặt trên bàn bó hoa oải hương mà cô thích nhất hắn ngồi xuống bên cạnh nắm tay cô. chu đức tấn ngắm nhìn gương mặt lương tú trân lúc cô ngủ để nói cho cô nghe những chuyện ngày hôm qua. đột nhiên ngón tay của lương tú trân bất ngờ chuyển động. chu đức tấn mừng rỡ vội dàng gọi tên cô. tú trân tú trân em em tỉnh rồi phải không tú trân. lương tú trân nhíu mày chậm rãi nâng mí mắt. gương mặt của chu đức tấn thu gọn trong tầm mắt cô, giọng nói của hắn liên tục giang lên bên tai. Tú Trân, em có nghe anh nói không? Đây, đây là đâu? Chu Đức Tấn đỡ lường Tú Trân ngồi dậy, ân cần hỏi hàng. Tú Trân à, em thấy trong người thế nào rồi? Cô đào ở đâu không? Chồng à, đây là đâu? Không phải chúng ta đang đi thử váy cưới sao? Chu Đức Tấn sững sờ trước những lời mà Lương Tú Trân nói ra, hắn ngạc nhiên đến bất động, nhất thời không biết sự trí ra sao. Thấy Chu Đức Tấn im lặng, Lương Tú Trân kéo nhẹ tay áo hắn ra hiệu. Chồng à, anh có nghe em nói gì không? Chu Đức Tấn giật mình, thu lại ánh mắt lơ đễnh, hắn cười gượng gật đầu đáp. Có, có. Tôi nghe, khi nãy em gọi tôi là gì thế? Là chồng mà không phải anh mới cầu hôn em sao? Chúng ta còn đang định đi thử váy cưới, anh quên rồi sao? Không, tôi không quên. Nhưng mà tại sao em lại ở đây? Đầu em và cả chân em nữa? Lương Thú Trân bắt đầu trở nên hoảng loạn khi nhìn thấy đầu và chân... Đều bị thương Cô nhìn kỹ lại bộ quần áo đang mặc trên người Nơi mà cô ở Lương Tú Trân nhận ra Bản thân đang ở trong bệnh viện Tại sao cô lại bị thương Tại sao cô lại ở trong bệnh viện như thế Lương Tú Trân nhớ rất rõ Cô và chu Đức Tấn Đã cùng nhau đi thử váy cưới Nhưng đến khi tính lại Thì lại xuất hiện trong bộ dạng thế này Chú Đức Tấn cẩn thận quan sát từng hành động, từng lời nói của Lương Tú Trân. Nhận ra có điều gì đó không ổn. Chú Đức Tấn tạm thời trấn ngang Lương Tú Trân. Tú Trân, em ở đây đợi tôi nhé. Dứt lời, chú Đức Tấn đứng dậy, định rời đi, liền bị Lương Tú Trân giữ cánh tay. Anh lại bỏ em đi nữa sao? Em đã dứt giả tìm anh suốt một năm nay rồi đó. Em, em không cho anh đi đâu. Ngoan, ở đây đợi tôi. Tôi đi rồi quay trở lại. Anh nói thật không? Chu Đức Tấn mỉm cười, đưa tay xoa đầu lương tú trân rồi rời đi. Đứng bên ngoài phòng bệnh, Chu Đức Tấn thấp thỏm không yên, liên tục nhìn vào bên trong xem xét tình hình. Mãi đến một lúc lâu thì bác sĩ phụ trách bước ra bên ngoài. Chu Đức Tấn vội vàng đến bên để hỏi. Bác sĩ à! Tại sao giờ tôi lại không nhớ gì về những chuyện đã xảy ra? Là phần đầu bị da đập mạnh xuống đất, nên giờ của ngài đã bị mất trí nhớ. Mất trí nhớ? Liệu cô ấy có nhớ lại được nữa không? Chuyện này còn phụ thuộc vào thể trạng, vào quá trình hồi phục. Có thể cô ấy sẽ mất trí nhớ tạm thời, hoặc có thể sẽ không bao giờ nhớ lại nữa. Chú Đức Tấn đưa mắt, nhìn về phía phòng bệnh gật đầu ra hiệu bác sĩ phụ trách hiểu ý nhanh chóng rời đi mất trí nhớ chú Đức Tấn cảm thấy chuyện này vô cùng có ích Lương Tu Trân chỉ nhớ chuyện xảy ra trước khi Lương gia phá sản còn những việc mà chú Đức Tấn làm cô hoàn toàn không nhớ đây là một cơ hội tốt nếu Lương Tu Trân không nhớ đến quá khứ đau thương kia thì chú Đức Tấn sẽ dễ dàng giữ cô ở bên. Trầm tư suy nghĩ một lúc lâu, chu đức tấn bước vào bên trong phòng bệnh. lượng tu trần ngồi trên giường chờ đợi, thấy chu đức tấn, cô vội vàng giang tay ra ôm trầm lấy hắn, tựa đầu vào lòng ngực ấm áp. chồng ơi anh về rồi. em thấy chồng người có mệt không? lượng tu trần ngẩng đầu lên nhìn chu đức tấn, chớp chớp mắt vài cái, Và đáp. Em không mệt, nhưng mà dị bác sĩ kia nói em gặp tai nạn nên mới vào đây. Nhưng chẳng phải chúng ta đang đi thử váy cưới sao? À, lúc đó chúng ta đang đi thử váy cưới. Trong lúc qua đường, em bị một chiếc xe bán tải tông trúng nên hôn mê trong bệnh viện gần ba tuần đây. Em không nhớ gì sao? Lương Tú Trần lắc đầu một lần nữa, những mạng ký ức ruộng dở trong cô xuất hiện liên tục không đúng trình tự khiến đầu cô đau nhất. Lương Tú Trân chào mày, tẩy xoa nhà thái dương tỏ vẻ khó chịu. Chu Đức Tấn thấy vậy, sợ Lương Tú Trân nhớ ra chuyện gì, liền dỗ dành khuyên nhủ cô. Thôi được rồi, cơ thể em không được khỏe, không nên nghĩ nhiều đâu. Tỉnh dậy được là tốt rồi em à. Lương Tú Trân thôi, không nghĩ đến những việc gây đau đầu kia. Lương Tố Trần tựa đầu vào ngực Chu Đức Tấn, đôi mắt, ánh lên nét đường buồn, cô nói Chồng à, em xin lỗi anh Sao lại phải xin lỗi, em đâu có làm gì sai Tại em mà kế hoạch của chúng ta phải bị dừng lại Chúng ta vẫn có thể cưới lần nữa, và cả chuyện sinh con Chu Đức Tấn vừa nói dựa mơn trấn đôi gò má hồng hào của lương tú trân hắn cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi cô ánh mắt biểu lộ rõ sự không đứng đắn lương tú trân cười gượng khẽ đẩy chu đức tấn ra xa cô ngập ngừng nói chúng ta chúng ta còn chưa đăng ký kết hôn mà anh nghĩ đến chuyện đó sớm làm gì chứ chưa đăng ký kết hôn mà khi nãy em luôn miệng gọi tôi là chồng vậy ý em là thế nào đây bị nói trúng tìm đèn, lương tú trần ngượng ngùng đỏ mặt, cô quay sang chỗ khác, lảng tránh ánh mắt từ người đối diện. cũng chỉ bởi cứ nghĩ đến chuyện sắp được cưới người mình yêu, trong thời gian ngắn sớm muộn gì hai người cũng chung nhà, nên lương tú trần dần thay đổi cách sương hồ cho quen. nào ngờ bây giờ lại bị chu đức tấn lấy ra treo dọt, xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu. nhìn vẻ e thẹn của lương tú trần. Chu Đức Tấn chủ động ôm cô vào lòng Hắn tì cầm vào đôi dai gậy Chất giọng ấm áp Thì thầm bên tai. Mấy chuyện thử váy cưới Chúng ta tính sau đi Đợi đến ngày em được xuất diện Anh đưa em về Chu gia nhé Chu Đức Tấn vừa dứt lời Lương Tủ Trần lập tức phản đối Không được đâu Tại sao lại không được chứ Chẳng lẽ em không muốn kết hôn với tôi Không muốn sống cùng với tôi sao Ánh mắt Chu Đức Tấn dần trở nên sắc lạnh, không còn vẻ ôn nhu dịu dàng như trước. Hắn đối với cô gái nhỏ trong lòng liền có chút khó chịu. Có phải Lương Tu Trân đã nhớ ra chuyện gì nên mới không muốn quay về Chu Gia? Trước khi mất trí nhớ, Lương Tu Trân rất bài xích sống cùng với hắn. Bây giờ Chu Đức Tấn chỉ mới đưa ra lời đề nghị đã lập tức bị phản đối. Chắc chắn có điều gì đó không ổn ở đây đối diện với chùa Đức Tấn, Lương Tú Trần cúi gập mặt xuống, bàn tay vẫn còn đang truyền nước, nắm chặt lấy áo của hắn. Cô sợ hãi trước phản ứng thái quá của chùa Đức Tấn, lại ngại ngùng bởi vì dài chuyện riêng tư. Lương Tú Trần khẽ lắc đầu, khó khăn lắm đôi môi kia mới mấp mở được dài lời. Không phải em không muốn ở cùng với anh, tại vì chúng ta chưa đăng ký kết hôn. Chưa bước vào một mối quan hệ hoàn chỉnh Nếu ở chung với nhau, em thấy không hay đâu. Chú Đức Tấn thở vào nhẹ nhõm. Hóa ra Lương Tú Trần từ chối là vì sợ người ngoài bàn ra tán dạo. Vậy mà hắn cứ lo cô đã nhớ ra mọi chuyện. Chú Đức Tấn miễn cười, làm bầu không khí căng thẳng giảm xuống. Hắn vuốt ve tóc cô, vỗ dành cô. Em đã là người của tôi từ một năm trước. Chúng ta chỉ thiếu việc đăng ký kết hôn thôi. Dọn về chu gia cùng tôi là được rồi. Chuyện... chuyện cũ là do đêm đó anh cưỡng ép em, chứ không phải em tự nguyện. Anh đừng nhắc đến nữa. Được rồi, được rồi. Là do tôi sai. Tôi không nhắc đến nữa nhé. Lương Thú Trần trừng mắt nhìn chu Đức Tấn một cái, rồi thẹn thùng quay mặt đi nơi khác. Nhớ lại những chuyện xảy ra năm cô 18 tuổi, Lương tú Trần xấu hổ, không biết giấu mặt vào đâu. Quả thực khi đó cô bị cưỡng ép, nhưng một phần cũng được sự đồng ý từ phía cô. Sau đêm định mệnh ấy, Lương tú Trần đã trở thành người của chu Đức Tấn. Bây giờ hai người trở về chung một nhà, cũng không khác sau này là bao. Nhưng mà trong lòng Lương tú Trần vẫn có một chút nghi vấn. Chu Đức Tấn lặng lẽ quan sát biểu cảm trên gương mặt của Lương Tú Trân. Hắn đoán qua mấy lời nói thoáng qua khi nãy vẫn chưa đủ thuyết phục để cô đồng ý trở về Chu Gia sống cùng với hắn. Chu Đức Tấn trầm ngâm, trong đầu liền nảy ra một suy nghĩ. Hắn nhớ mày tỏ vẻ đắc thắng, rồi nắm tay Lương Tú Trân, trấn an. Tú Trân, sau khi sức khỏe của em khá hơn, chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn. Bây giờ ngoài tôi ra. Không có ai ở bên cạnh chăm sóc em nữa đâu. Tại sao lại như thế? Bố mẹ của em đâu? À thì... Chị nhánh bên nước ngoài của công ty. Gặp một chút vấn đề. Nên bố mẹ của em phải sang đó để giải quyết. Có lẽ phải mất một thời gian mới trở về. Tôi không muốn bố mẹ lo lắng. Nên không kể chuyện của em. Bây giờ chúng ta đăng ký kết hôn trước. Đợi bố mẹ em xong việc rồi chúng ta sẽ tổ chức đám cưới. Trong thời gian đó, em sống cùng với tôi có được không?" Lương Tú Trần ngập ngừng đắn đo suy nghĩ, những lời Chu Đức Tấn nói rất hợp lý. Hiện tại bố mẹ cô đang bận công chuyện bên nước ngoài, nếu để họ biết tình hình của cô hiện tại thì chắc chắn bố mẹ sẽ càng thêm lo lắng. Cô không muốn làm phiền hai người, càng không muốn trở thành gánh nặng cho họ. Lương Tú Trần chớp mắt, nhìn Chu Đức Tấn, rồi gật đầu đáp, vậy em về chú gia sống cùng với anh. Ngoan lắm. Chú Đức Tấn ôm Lương Tú Trần vào lòng, nhẹ nhàng vuốt da sau lưng. Hắn cảm thấy việc Lương Tú Trần mất trí nhớ là một chuyện rất tốt. Nếu Lương Tú Trần không nhớ về những gì hắn đã làm, thì sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn mãi mãi, không cần phải ép buộc. Những chuyện xảy ra sau ngày thử váy cưới, Lương Tú Trần hoàn toàn không nhớ, nên chú Đức Tấn... Dễ dàng bịa đặt rằng bố mẹ cô đã sang nước ngoài để nói dối cô Nếu để Lương Tú Trân biết Lương gia đã phá sản Mẹ cô hiện tại đang nằm trong bệnh viện Thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quá trình phục hồi trí nhớ Chủ Đức Tấn không muốn Lương Tú Trân nhớ lại Thậm chí hắn còn muốn cô quên sạch hết đi Mãi mãi ở bên cạnh hắn Chỉ khi Lương Tú Trân không còn coi hắn là kẻ thù thì Chu Đức Tấn mới dễ dàng gần gũi với cô. Bất kể là thứ gì khiến Lương Thú Trần nhớ lại, Chu Đức Tấn đều khiến nó biến mất, giống như khoảng ký ức đau thương mà cô từng trải qua. Lương Thú Trần không hề nhớ được quá khứ. Trong đầu cô bây giờ toàn là những mãn kỷ niệm màu hồng. Gia đình hạnh phúc được người mình yêu cầu hôn, thậm chí hai người còn đang đi thử váy cưới. Mặc dù xảy ra một chút chuyện bất chắc, nhưng mà không nguy hiểm đến tính mạng. Cứ nghĩ đến việc sắp được về chung một nhà với Chu Đức Tấn, Lương Tú Trần háo hức đến nỗi chỉ muốn hét lên thật to cho thỏa sự mong ngóng trong lòng mình. Tựa đầu vào ngực Chu Đức Tấn, Lương Tú Trần cảm nhận được hơi ấm truyền đến và cả mùi hương bạc hà dễ chịu thoang thoảng nơi cánh mũi. Sự an toàn trong vòng tay người mình yêu mà Lương Tú Trần đã dứt giả tìm kiếm suốt một năm qua. Nghĩ lại những ngày tháng Chú Đức Tấn biến mất không một dấu vết, Lương Tố Trần tưởng Trường như bản thân sẽ chết theo hắn. Nhưng mà cuối cùng thì Chú Đức Tấn đã quay trở về, đã xuất hiện trước mặt cô và sắp trở thành chồng của cô. Chú Đức Tấn nhìn ra bên ngoài, liền thấy bóng dáng của Từ diễn lớn dở ngoài hành lang. Anh ta thông qua khung cửa kính nhỏ ra hiệu cho Chú Đức Tấn. Hiểu ý, Chú Đức Tấn lập tức Tìm cách gỡ tay Lường Tú Trân ra khỏi Anh định đi đâu thế? Tôi... Tôi có chút việc gấp Phải ra ngoài Em ở yên trong phòng đợi tôi nhé Anh về sớm nhé chu Đức Tấn gật đầu Rồi nhanh chóng rời khỏi phòng Cánh cửa đóng lại Cũng là lúc Lường Tú Trân không còn nhìn thấy bóng dáng của chu Đức Tấn chu Đức Tấn Cùng với tự diễn đến một nơi gián người qua lại Trong khuôn diện bệnh viện, từ diễn đưa cho Chú Đức Tấn một tập hồ sơ kính, giải thích. Đây là toàn bộ những thông tin tôi tìm kiếm được, bao gồm cả tên lái xe, gây tai nạn. Nghe xong, Chú Đức Tấn lập tức mở hồ sơ ra kiểm tra. Bên trong là toàn bộ giấy tờ có liên quan đến vụ tai nạn xe của Lương Tú Trân. Ảnh của tên tài xế gây ra tai nạn cũng có trong tập hồ sơ. Thế nhưng, khi lật đến tờ giấy cuối cùng, thì Chu Đức Tấn sững sờ khi thấy tấm ảnh quen thuộc nằm bên trên. Hắn giờ tấm ảnh lên, ngập ngừng hỏi: "Chuyện, chuyện này là sao? Cậu có nhầm lẫn gì không?" "Đúng như những gì cậu chủ đang nghĩ đó, tôi không nhầm lẫn đâu." Chu Đức Tấn sững người, đứng hình trong giây lát, rồi nhanh chóng cất toàn bộ giấy tờ vào bên trong tập hồ sơ. Hắn nhìn từ diễn, nói với thái độ đầy hoảng loạn. Chuyện này, cậu tuyệt đối không được tiết lộ ra bên ngoài. Dù tai nạn của Tú Trân, coi như ngoài ý muốn. Tuyền công, tôi sẽ chuyển cho cậu. Tôi hiểu rồi, vậy tôi xin phép. Từ diễn cúi đầu chào rồi quay lưng rời đi. Chu Đức Tấn cũng lập tức cất tập hồ sơ quan trọng. Rồi trở lại phòng bệnh, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lương Tú Trần ngồi trong phòng bệnh, mãi không thấy Chu Đức Tấn quay trở lại. Trong lòng Lương Tú Trần bỗng chốc dâng lên một nỗi sợ vô hình. Cô sợ rằng Chu Đức Tấn sẽ bỏ rơi cô, giống như cách hắn đã làm cách đi một năm. Khoảng thời gian Chu Đức Tấn biến mất, Lương Tú Trần đã sống với đau thương nhớ nhung, không ngày nào cô không đi tìm tung tích của hắn, không đêm nào Cô không nghĩ về hắn. Khó khăn lắm mới có thể gặp lại. Dẫu biết rằng Chu Đức Tấn đã cầu hôn cô, hai người còn chuẩn bị dọn đến ở cùng nhau, nhưng Lương Tú Trân vẫn không thể thoát khỏi nỗi lo lắng sợ hãi. Biết đâu trong khoảng thời gian xa cách, đã có người phụ nữ nào đó ve vãn Chu Đức Tấn không rời xa. Lương Tú Trân không thể không nghĩ tới. Đắn đo một lúc lâu, Lương Tú Trần quyết định ra ngoài đi tìm Chu Đức Tấn. Cô rút dây chuyền nước biển trên tay rồi dứt lại trên giường. Một bên chân bị bó bột, không thể đi lại bình thường nên khó khăn lắm, Lương Tú Trần mới ngồi được vào chiếc xe lăn trong phòng. Lương Tú Trần đẩy xe ra bên ngoài, đi dọc hành lang đến bệnh viện. Ánh mắt cô liên tục láo liên tìm Chu Đức Tấn. Không rõ Chu Đức Tấn ra ngoài có việc gì quan trọng, đi với ai mà không thấy quầy trở lại. Hơn nữa chú Đức Tấn rời đi Lương tú Trân không nhớ rõ hắn đi hướng nào Nên chỉ biết kiếm trồng vô định Đi được một đoạn khá dài Dừng lại trước ngõ cuộc Lương tú Trân thở dài ngao ngán Cô đã tốn biết bao nhiêu công sức Mà vẫn không thể tìm thấy chú Đức Tấn Rốt cuộc thì hắn ta đang ở đâu đây? Lương tú Trân ngồi nghỉ mệt một lúc Trên chiếc xe lăn Rồi bắt đầu trở lại phòng bệnh Cô nghĩ bản thân đã đi được một lúc lâu, thì chắc chắn chú Đức Tấn đã trở về phòng. Biết đâu, khi quay trở lại sẽ gặp nhau. Lương Thú Trần dùng chút sức lực yếu ớt của mình đẩy bánh xe. Chiếc xe bắt đầu di chuyển về phía trước. Đúng như những gì Lương Thú Trần nghĩ, chú Đức Tấn thực sự đang đứng trước cửa. Thế nhưng, hắn không ở một mình, mà là đang nói chuyện cùng với một nữ y tá. Thoạt nhìn trong hai người họ giống như đang bàn một chuyện quan trọng. Vậy mà ngay sau đó, nữ y tá kia chủ động nắm lấy tay chu Đức Tấn một cách vô cùng thân mật. Ánh mắt lại rất triều mến. Lương Thủ Trần nắm chặt tay lại, đầy tức giận. Cô đẩy xe lăn tiến đến chỗ hai người đó. Nhìn người con gái khác nắm tay chồng mình mà hắn không một chút từ chối. Lương Thủ Trần quát lớn. Hai người đang làm gì thế hả? Chu Đức Tấn giật mình, Dội dàn buông tay Chu Di Linh, hắn bước đến bên Lương Tú Trân, sốt sắng hỏi han. "Tú Trân, em ra ngoài này làm gì thế? Sức khỏe của em vẫn còn chưa bình phục. Em lại còn đuốt dây chuyền nước biển ra nữa. Em không coi trọng mạng sống của mình sao?" "Nếu tôi không ra ngoài giờ này, thì làm sao biết được anh và cô ta có quan hệ mờ ám với nhau?" Tũ Trân, chuyện không như em nghĩ đâu. Chúng tôi chỉ... Chu Đức Tấn, ngập ngừng mãi không nói thành câu. Bản thân hắn cũng không biết giải thích thế nào cho hợp lý. Lương Tũ Trân quay sang trừng mắt nhìn Chu Di Linh với sự nghi ngờ. Cô luôn có cảm giác rất quen thuộc khi đối diện với cô ta, nhưng lại không thể nhớ ra đã gặp cô ta ở đâu. Lương Tũ Trân cũng không quan tâm quá nhiều đến việc đã gặp hay không. Có lẽ là do cô đã suy nghĩ quá nhiều. Hai người làm gì ở đây? Tại sao lại nắm tay nhau? Trước câu trả lời của Lương Tú Trân, Chu Đức Tấn lúng túng tìm cách giải thích, hắn khuỵu gối xuống bên cạnh, nắm lấy tay cô trấn an. "Em đừng nghĩ linh tinh nữa, anh và cô ta không có quan hệ gì hết." Thấy Chu Đức Tấn ngập ngừng, Chu Di Linh lập tức lên tiếng thanh minh. Dạ phải, chúng tôi không có quan hệ gì hết Cô tưởng tôi bị mù hay sao, mà không thấy hả? Lương Tú Trần lớn tiếng, khỏe môi khẽ cong lên Nở một nụ cười đầy khinh bỉ Cô làm y tá, kim luôn việc chăm sóc chồng người khác, phải không? Chu Di Linh đứng hình trong giây lát Không biết phản ứng ra sao trước những lời Lương Tú Trần nói Hai tay cô ta đang vào nhau cuối gặp đầu như thể bản thân là kẻ tội đồ bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía ba người khiến chu di linh càng thêm xấu hổ khuôn mặt cô ta đỏ bừng lên nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh khi nói chuyện với lương tú trân cô thật sự đã hiểu lầm chúng tôi rồi đó tôi và chu tổng là chu di linh định thanh minh thì chu đức tấn cắt lời lương tú trân em quá đáng lắm rồi đó Mau về phòng cho tôi Lương Tú Trân tròn xoe mắt ngạc nhiên Không dám tin vào những điều mà mình đang thấy Chu Đức Tấn nhìn cô Giánh mắt tràn đầy sự tức giận Lớn tiếng quát tháo cô Ngay trước mặt nhiều người như thế Lương Tú Trân ngẹn ngào Cổ họng như có giật chắn ngang Khó khăn lắm Mới nói ra thành tiếng Anh lớn tiếng với em Để bảo vệ cô ta sao Tôi không bảo vệ ai hết. Em về phòng đi. Tôi sẽ nói chuyện với em sau. Dứt lời, chu Đức Tấn ra hiệu cho chu Di Linh rời đi, cùng hắn, để mặt Lương Tú Trần một mình, ngoài giấy hành lang. Nhìn bóng hai người họ khuất dần Lương Tú Trần nắm chặt tay, nước mắt vô thức, lăn dài trên gò má, ngẹn ngào, đau đớn. chu Đức Tấn bỏ đi cùng với cô ta, vậy mà hắn luôn miệng nói không có quan hệ muốn cô tình, cô tình thế nào được đây. Lương Tú Trần ngậm ngùi đẩy xe vào trong phòng bệnh, tiến đến phía giường khó khăn lắm cô mới có thể ngồi lên trên, tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo phía sau, Lương Tú Trần không kiềm chế được cảm xúc nên nước mắt không ngừng lăn dài, đôi mắt cô đã đỏ hoe từ bao giờ, sống mũi cay xè, thỉnh thoảng vang lên tiếng sụt sịt nhỏ trong căn phòng kín đáo. Khoảnh khắc nhìn thấy chú Đức Tấn rời đi Cùng với người con gái khác Lương Tú Trần chỉ muốn điếu tay anh lại Nhưng mà không thành Lúc chú Đức Tấn Khuất dần cúi dễ hành lang Nỗi lo lắng, mất mát Dần lên trong lòng Lương Tú Trần Ngày một lớn hơn Cô sợ rằng chú Đức Tấn Một đi, không trở về Sợ người bên cạnh hắn không phải là cô Mà là một người con gái khác Lương Tú Trần cúi đầu xuống Chợt nhận ra chiếc nhẫn đính hôn Trên tay đã không còn Cô dội dàng tìm lại trong ngăn kéo tủ Bởi biết đâu chú Đức Tấn Đã cất nó giúp cô Lương Tú Trần tìm hết mọi ngóc ngách Nhưng vẫn không tìm thấy chiếc nhẫn đính hôn Cô ngẩn người tự hỏi Bản thân để ở đâu Tại sao lại biến mất Một cách kỳ lạ như thế Càng nghĩ đến chiếc nhẫn Lương Tú Trần càng thêm căng thẳng Giới tường trành tráng cô Bắt đầu đau nhức Giống như hàng ngàn mũi kim đang đâm vào nó. Những mảnh ký ức liên tục xuất hiện một cách hỗn độn, không theo trật tự nhất định. Lương Tú Trân ôm chặt lấy đầu mình. Cô chỉ muốn tự đánh mạnh vào vết thương để giảm bớt cơn đau hiện tại. Đau! Đau quá! Cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Chu Đức Tấn từ bên ngoài bước vào trong. Thấy Lương Tú Trân đang quằn quại đau đớn. Chu Đức Tấn vội vàng chạy đến bên, hắn giữ chặt tay cô, không cho cô làm tổn thương mình. Hắn hoảng loạn nói. "Tú Trân, em làm sao thế?" "Đau, đầu em đau quá, đau quá." Nhận thấy tình hình không ổn, Chu Đức Tấn lập tức nhấn chuông cảnh báo ở đầu giường để gọi bác sĩ. "Tú Trân, em đợi một chút, bác sĩ đang đến. Không sao đâu, có tôi ở đây." Bên ngoài phòng bệnh, chú Đức Tấn lo lắng, đi lại nhiều lần. Ánh mắt chưa một lần rời khỏi người con gái đang nằm trên giường. Sắc mặt của chú Đức Tấn lộ rõ vẻ sợ hãi. Sợ rằng sau chuyện này, Lương Tú Trân sẽ nhớ ra tất cả, rồi lại căm ghét hắn như trước kia. Hắn tự trách bản thân đáng lẽ không nên để Lương Tú Trân một mình, mà không giải thích rõ ràng với cô ấy, để cô phải suy nghĩ. Một lúc lâu sau, bác sĩ cùng với y tá rời khỏi phòng bệnh. Như mọi lần, chú Đức Tấn vội vàng đến bên hỏi han tình hình. Giờ tôi bây giờ thế nào? Cô ấy đã nhớ ra quá khứ rồi sao? Bác sĩ lắc đầu đáp. Việc nhớ lại hay chưa? Phải tùy thuộc vào lúc bệnh nhân tỉnh lại. Sức khỏe vợ ngài không được tốt, mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Ngài phải chăm sóc cẩn thận. Không được để bệnh nhân kích động mạnh Nếu không, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phục hồi đó Đến lúc đó, tôi cũng khó mà cứu giúp Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ Vì bác sĩ không nói gì thêm, trực tiếp rời khỏi Chú Đức Tấn bước vào bên trong, ngồi xuống kế bên giường bệnh Lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt của Lương Tú Trân Hắn tự hỏi, trong đầu cô đã xuất hiện một phần ký ức đau thương nào chưa? Nếu đã xuất hiện, vậy cô có còn yêu hắn như bây giờ hay không? Tất cả cũng là lỗi tại hắn. Lương Tú Trân mất trí nhớ, nên cũng đã quên đi Chu Di Linh. Không còn chút ấn tượng nào. Khi nãy vô tình để Lương Tú Trân nhìn thấy hắn bên cạnh Chu Di Linh, với tình trạng của Lương Tú Trân hiện giờ, cô không nổi cơn ghen mới lạ. Chỉ là Chu Đức Tấn không ngờ Lương Tú Trân lại ghen, Đến mù quán như thế Lúc trước khi yêu nhau Lương Tú Trần cũng hay ghen Nhưng chỉ giận dỗi dù dơ Còn bây giờ thì không nghe hắn giải thích Tùy tiện làm theo ý mình Có phải sau khi mất trí nhớ Tính cách của Lương Tú Trần Cũng thay đổi theo Cô bám lấy hắn nhiều hơn Sợ mất hắn nhiều hơn Mỗi lúc Chu Đức Tấn ra ngoài Lương Tú Trần đều tìm cách giữ lại Không cho đi Rồi nghi ngờ đủ thứ lương tú trần của hắn không còn là cô gái ngây thơ hồn nhiên và biết nghe lời nữa. chu đức tấn tút trực bên cạnh lương tú trần cho đến khi cô tỉnh lại. hắn đưa tay ra định giúp cô ngồi dậy nhưng cô thẳng thường từ chối. chu đức tấn không trách móc cũng không coi đó là phiền phức ngược lại còn ân cần hỏi han. em thấy trong người thế nào rồi? còn đau nữa không? lương tú trần quay mặt sang hướng khác, lảng tránh không trả lời câu hỏi của chu đức tấn. chẳng hiểu sao khi nhìn thấy hắn, cô bỗng có cảm giác chán ghét, không muốn nói chuyện. cứ nghĩ đến cảnh chu đức tấn nắm tay cô gái kia, lường tú trân ghen trong lòng, chỉ mong chu đức tấn đi cho khuất mắt. thái độ lạnh lùng không quan tâm của lường tú trân đủ để chu đức tấn hiểu cô vẫn còn đang giận chuyện giữa hắn và chu di linh. chu đức tấn thầm cười trong bụng. Cho dù lương tú trần có thay đổi thế nào, thì nét ghen tuông trên gương mặt cô, vẫn khiến hắn thích thú. Chủ Đức Tấn ngồi xuống ngay sát bên, bàn tay lạnh lẽo, nhưng cô hội nắm lấy tay cô. Hắn hạ giọng năng nỉ. Vợ à, được giận nữa, chỉ là hiểu lầm thôi. Chúng ta còn chưa đăng ký kết hôn. Anh gọi tôi bằng vợ, nghe không hay lắm đâu. Vợ à, Anh cứ gọi tôi như thế, mấy cô gái ngoài kia tưởng anh đã có vợ thì không tiếp cận được nữa thì sao đây? Bây giờ chú Đức Tấn cũng là chủ tịch của một công ty danh tiếng. Có biết bao nhiêu cô gái trẻ đẹp ngoài kia muốn gia dãn anh, tiếp cận để đổi đời. Mặc dù đã đính hôn nhưng cô và hắn chưa chính thức đăng ký kết hôn. Chú Đức Tấn không bị ràng buộc nên chuyện hắn qua lại với người khác, đâu có ai cấm cản. Lương tú Trân chỉ là cảm thấy bực bội trong người mà thôi Nhưng cô chưa là gì của hắn Cô lấy quyền gì mà cấm cản Nghe được giọng điệu đầy trăm chọc này Xem ra chủ Đức Tấn khó mà lấy lòng Lương tú Trân Chủ Đức Tấn xoay người Lương tú Trân lại Đối diện với hắn Hắn bất ngờ ôm chặt lấy cô Lương tú Trân bởi vì hành động nhất thời Mà không kịp phản ứng Cô đánh mạnh vào lưng hắn dài cái Rồi gắt gỏng quát lên. Buồn tôi ra. Anh làm như vậy không sợ người ngoài nhìn thấy sao? Buồn ra. Cứ để cho người ta nhìn thấy. Em là vợ của tôi. Tôi ôm vợ tôi. Họ dám ý kiến sao? Lương tú Trần thở dài ngao ngán. Đánh thì cũng đã đánh. Phản kháng cũng đã phản kháng. Nhưng mà vòng tay của chùa Đức Tấn quá chặt. Chẳng thể thoát. Cho nên cô đành phải im lặng. Không còn cảm nhận được bất kỳ sự phản kháng nào, Chu Đức Tấn thở vào nhẹ nhõm, hắn gục đầu vào hõm cổ cô, tham lam ngửi lấy mùi hương cơ thể quen thuộc. Hơi thở ấm nóng, đều đặn, Phà trên làn da nhạy cảm. Chu Đức Tấn thấp giọng nói. "Chu Di Linh là chị gái tôi." "Anh, anh nói sao cơ? Cô y tá đó?" "Cô y tá đó?" Tên chú Di Linh là chị ruột của tôi. Sao từ trước đến nay em không nghe anh nhắc đến? Thì bây giờ tôi giới thiệu với em rồi đó. Lương Tú Trần cứng họng không nói được lời nào. Cô không hề biết chú Đức Tấn lại có một người chị ruột, lại còn làm y tá trong bệnh viện. Khoảng thời gian quen nhau, chú Đức Tấn ít khi nhắc về bố mẹ. Hắn cũng chỉ nói qua bố đã mất. Hiện tại đang sống cùng với mẹ Sự việc bất ngờ như thế Lương Tú Trân làm sao có thể phản ứng kịp đây Chu Đức Tấn thở dài Giọng điệu có phần oan ức Chị tôi học ngành y bên nước ngoài mới về Làm ở bệnh viện này được một thời gian ngắn thôi Tôi còn chưa kịp giới thiệu Thì em đã nghi ngờ rồi giận dỗi Cũng tại anh đó thôi Anh không nói với em là anh có chị gái thấy hai người nắm tay nhau nên em mới như thế. Tôi định giải thích thì em đâu có nghe, lại không muốn nhìn mặt tôi nữa kia mà. Em, em không có. Ngại ngùng đến đỏ mặt, Lương Tú Trân không dám nhìn thẳng vào mắt Chu Đức Tấn. Cô cũng đâu muốn mọi chuyện thành ra như thế. Lần đầu gặp mặt người thân của chồng, Lương Tú Trân đã để lại ấn tượng không tốt. Sau này về chung nhà còn chạm mặt nhau nhiều lần, lại còn thêm khó xử. giờ à, em không có gì để nói với tôi sao? giọng nói của chủ Đức Tấn thì thầm bên tai khiến Lương Tu trần giật mình. cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, cười gượng cho lấy lệ. cô biết nói gì đây? mọi chuyện cũng đã lỡ, tất cả đều là tại vì tính bột trực, không suy nghĩ trước sau của cô. Lương Tú Trần dần về giặt áo, đến nhầu nhỉ, trong lòng không khỏi cảm thấy hỗn loạn. Cô mắp mấy môi, ruột trẻ nói. Em xin lỗi, lần tới khi gặp lại chị anh, em sẽ xin lỗi chị ấy. Xin lỗi suông như vậy thì không được đâu, em cần phải có quà xin lỗi. Nếu không, tôi sẽ không tha thứ cho chuyện em nghi ngờ tôi đâu. Anh đừng giận mà, anh muốn quà gì thì cứ nói, em sẽ cho anh. Thật sao? Lương tú Trần gật đầu khẳng định chắc nịch Dù sao trong chuyện này cô cũng là người sai Cũng cần làm một vài điều để chuộc lỗi Như đạt được mục đích Chủ Đức Tấn mỉm cười đầy ẩn ý Hắn không nói trực tiếp Đẩy Lương tú Trần xuống giường Trong cơn hoang mang Lương tú Trần nắm lấy áo Chủ Đức Tấn Cô lắp bắp hỏi hắn Tấn Anh... Anh làm gì vậy hả? Tất nhiên Là tôi đòi quà rồi Không phải em nói Bất kỳ thứ gì tôi muốn Em đều cho tôi sao Em biết Nhưng mà không phải quà này đâu Sắc mặt Lương Tú Trần tái xanh Không còn giọt máu Đây không phải là món quà mà cô nhắc đến Hơn nữa đây là bệnh viện Cô còn đang bị thương nhiều chỗ Bây giờ không phải thời điểm thích hợp Chu Đức Tấn bỏ ngoài tay Những lời mà Lương Tú Trần nói hắn cuối đầu chuẩn bị giao diệt lương thú trần chỉ biết nhắm chặt mắt không dám phản kháng thế nhưng khác xa với những điều mà lương thú trần tưởng tượng chu đức tấn chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái trấn an lần sau không được phép nghi ngờ tôi nữa biết chưa dạ em nghỉ ngơi đi tôi ra ngoài mua đồ cho em lương thú trần gật đầu bàn tay dần buông lỏng, cô ngồi dậy, tựa lưng vào tường, nhìn theo bóng chùa Đức Tấn quất dần sau cánh cửa. vừa rời khỏi phòng bệnh được vài bước, chùa Đức Tấn bị một bàn tay lạ kéo mạnh vào một góc bên ngoài giấy hành lang. ban đầu hắn còn có vẻ hoang mang, nhưng mà sau đó nhận ra người quen, liền trở nên bình tĩnh. chùa Đức Tấn nhìn xung quanh một lượt, giấy hành lang ít người qua lại nên không ai để tâm đến chuyện hắn bị kéo vào đây. Chuyện khi nãy vừa mới giải thích với Lương tú Trân Nếu để cô phát hiện ra một lần nữa Sợ rằng sẽ khó giải thích Chú Đức Tấn còn chưa kịp nói lời nào Người kia đã dồi dặn lên tiếng Bây giờ Lương tú Trân không còn nhớ chuyện trong quá khứ Chúng ta phải làm gì tiếp theo? Khi nào cô ấy mang thai sẽ tính tiếp Người đứng đối diện chú Đức Tấn không nói thêm lời nào Chỉ gật đầu rồi quay người rời đi Chủ Đức Tấn ở lại suy nghĩ một vài chuyện. Bản thân hắn cũng đang mắc kẹt trong chính vấn đề của bản thân. Giải pháp hiện tại cũng chỉ là giải pháp tạm thời mà thôi. Rời khỏi gốc khuất trên giấy hành lang, Chủ Đức Tấn xuống căn tiền bệnh viện mua một ít đồ cho Lương Tú chân. Chiếc bóng to lớn của hắn in hằn lên dách tường trắng. vừa đi được một đoạn ngắn, Chủ Đức Tấn đột ngột dừng lại bởi người trước mặt hắn sững sờ đứng hình trong giây lát ánh mắt chứa đựng cả sự ngạc nhiên và sợ hãi người phụ nữ đối diện nhìn chu đức tấn mỉm cười gặp mẹ mà sao trông còn hốt hoảng như thế à dạ không con chỉ hơi bất ngờ thôi tưởng vần lặng lẽ quan sát con trai bà không nghĩ đến vẻ mặt hoang mang này của chu đức tấn khi gặp bà chả lẽ gương mặt bà khiến người khác kinh hoàng đến như thế? Chu Đức Tấn chỉ biết cười cười, hỏi dài câu lấy lệ. Mẹ đến bệnh viện làm gì thế? Mẹ đến đây lấy thuốc. Dạo này chân mẹ đau quá, cứ mỗi lần di chuyển lại khó khăn. Sao mẹ không bảo con đưa mẹ đến? Mẹ tưởng con bận chăm sóc người khác. Chu Đức Tấn chột dạ. Sắc mặt liền thay đổi, miệng lưỡi cũng vì thế mà cứng đờ, không nói được lời nào. Hắn không biết mẹ hắn đã biết được những điều gì, nhưng mà trong lời nói của bà có rất nhiều ẩn ý. Chu Đức Tấn cúi mặt xuống chừng vài giây, như lảng tránh ánh mắt từ người đối diện, cũng như dời lấy lại bình tĩnh, hắn lắc đầu trả lời Tưởng Vân. "Con làm gì có quen ai ở đây để chăm sóc chứ, con đến thăm chị thôi." Chị, ý còn là di linh Con chỉ có một người chị, còn ai nữa đâu mẹ Con cần gì phải tốn công đến thăm đó Lớn trụ chứ có phải con nít đâu Mà suốt ngày để người khác phải lo lắng Mỗi lần nhắc đến chú di linh Tưởng vần đều cảm thấy rất khó chịu Tâm trạng đang vui vẻ, bỗng nhiên bực bội thấy rõ Nét mặt cau có, cùng với hàng lông mày khẽ châu lại Đối với bà, Chu Di Linh yếu đuối đến mức phải thường xuyên đến bệnh viện thăm. Còn chưa kể lần này bà đến đây lấy thuốc, mạng tiếng là có con gái làm y tá trưởng cả bệnh viện thành phố mà không được đặt cách. Tưởng Vân phải ngồi bên ngoài phòng bệnh chờ rất lâu mới đến lượt. Lúc cần Chu Di Linh lại không thấy, như biến mất, không thấy tăm hơi. Biết Tưởng Vân không thích Chu Di Linh nên Chu Đức Tấn thôi không nhắc đến. Thái độ hằn học khó chịu của bà mỗi khi nhắc đến Chu Di Linh đâu phải là lần đầu tiên. Ngay từ khi còn nhỏ, Chu Đức Tấn đã cảm nhận được sự khác biệt trong cách Tưởng Vân chăm sóc cho hai người. Với Chu Di Linh, bà luôn tỏ ra khó chịu, mắng chửi, thậm chí còn có vài lần Chu Đức Tấn còn thấy mình bị đánh đến tím tay. Nhưng mà hắn thì ngược lại, bà quan tâm nhiều hơn chu đức tấn không rõ lý do nhưng hắn nghĩ là bởi vì mẹ hắn cổ hủ trọng nam khinh nữ nên mới thế cũng vì không muốn bà tức giận nên khi bên cạnh bà chu đức tấn cũng hạn chế nhắc đến chu di linh muốn đến đây thăm chị cũng phải nói dối để bà không nghi ngờ đến mẹ khám bệnh xong rồi thì để con đưa mẹ về nhé chu đức tấn tìm cách lãng sang chuyện khác Không nhắc đến những thứ khiến Tưởng Vân không vui. Tưởng Vân mỉm cười lắc đầu. Không cần giấc giả dậy đâu. Con có việc thì cứ làm đi. Mẹ tự về được. Mẹ đang ốm mà. Để con đưa mẹ đi. Mẹ gọi xe sẵn rồi. Người ta đang chờ ngoài cổng. Nhớ về nhà thăm mẹ. Đừng có chú tâm vào công việc quá đó. Chú Đức Tấn gật đầu thay cho câu trả lời đáp lại sự dặn dò của tưởng vân giao gần đây công ty có nhiều việc có thêm mấy dự án quan trọng chú đức tấn phải một tay giải quyết lại thêm chuyện liên quan đến lương tú chân nên thời gian tới thăm tưởng vân cũng ít đi hắn thầm nghĩ ngợi đến khi mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa sẽ dành thời gian cho bà nhiều hơn tưởng vân vỗ nhà giàu dai chú đức tấn dài cái rồi chậm rãi rời đi với cái chân đau nhất bước ngang qua người hắn, Tưởng Vân dừng lại, thì thầm bên tai Chu Đức Tấn. "Đừng qua những gì mẹ nói, mẹ không muốn con dây dưa, kéo dài thời gian vào chuyện vô bổ." Thay vì trả lời, Chu Đức Tấn chọn cách im lặng. Hắn lặng lẽ để Tưởng Vân rời đi mà không níu kéo hay than trách. Chu Đức Tấn quay người lại, nhìn theo bóng lưng của Tưởng Vân khuất dần phía cuối hành lang thì mới thở phào